Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vào phòng tắm Cô đã phải căn đẳng lắm mới có thể nằm đây Rõ ràng cô đã nghe thấy tiếng bước chân anh vào phòng Nhưng lại chỉ có thể kiềm lại hoàng hốt mà giả bộ nhắm mắt ngủ Cô rất sợ anh lên tiếng hô đổi cô xuống giường May mắn là anh không có Trong lời nói của anh vẫn dịu dàng như vậy Khi anh mỉm cười Vẫn làm điên đào trái tim của cô Bất luận anh có yêu cô hay không Ít nhất anh chưa bao giờ bạc đãi cô cả thậm chí anh lại còn tận tình chăm sóc cho cô. Ngược lại, cô đã không hết lòng tân thủ ức hẹn khi kết hôn, dám làm náo loạn chuyện anh và bạn gái ở bên ngoài, chạy về nhà mẹ đẻ ở nhiều ngày. Anh chẳng những công trách cứ cô, lại còn thanh toán những khoản nợ từ lỗ hổng tài chính của tập đoàn xây dựng Đông Hưng. Trải qua cuộc nói chuyện với bà Trầm, cô hiểu được nguyên nhân anh không tin tưởng vào tình yêu là do hoàn cảnh trưởng thành cay nên tổn thương đó. Cô đau lòng cho anh Cho dù mấy ngày nay anh đối với cô hờ hững, nhưng cô cũng không dám trách cứ anh. Từ lần đầu đến lần cuối đều là cô lợi dụng anh cả, lợi dụng anh để quên đi Ngụy Thế Kiệt, lợi dụng anh để bắt đầu một cuộc sống mới cho bản thân mình, càng lợi dụng anh để nắm giữ vốn tài chính khổng lồ. Cô càng nghĩ, càng thấy thực tế anh không nhận được tư cuộc hôn nhân này, ngược lại còn phải cố nỗ lực muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này. Cô nên để cho anh tự do, cũng như lời nói của mẹ anh. Anh đã đổ đáng thương rồi, anh nên đi tìm kiếm hạnh phúc của chính mình thôi. Anh có hiểu rõ không, khi nào anh muốn ly hôn với cô chứ? Cô không nên làm cho anh phải khó xử, có lẽ cô nên chủ động đề nghị mới đúng. Cô đã đánh mất trái tim của mình, giờ chính cô phải tìm trái tim đó trở về. Đây sẽ là lần cuối cùng ngủ trên giường anh, cô phải trân trọng mọi cơ hội quý giá này. Lúc này cô nằm trên giường, nhìn anh cả người lấm tấm giọt nước. Nờ người giới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, da thịt rối rục ở phía trên làm cô không kiềm chế được mà ngồi dậy. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hai người ngưng lại nhìn nhau, như là một vực sâu thật sâu cứ thế mà đi vào. "Lệ Mận à, anh rất là nhớ em." Anh dừng lại hôn ở bên cái cô, lời nói nỉ non dừng lại ở bên tai cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngẩng lên, cảm thụ niềm vui mà anh mang đến cho cô. "Em cũng rất là nhớ anh." Nghĩ đến lòng của cô lại càng đau hơn. Anh hôn lên môi cô, đã nhiều ngày không gặp, anh mang toàn bộ sự nhớ nhung đặt hết lên nụ hôn nồng nhiệt, lúc này khiến cô cũng nhiệt tình mà đáp lại anh. Đêm nay rất đẹp, rất là lãng mạn, anh ở trên thân khề cô mà làm ma pháp, còn cô ở dưới thân thể anh mà chăm yêu thuật, cơ thể của hai người rất là hòa hợp. Đêm nay chính là một đêm dịu dàng tràn đầy hấp dẫn. Sáng sớm, trầm tư tánh tỉnh lại, Mới phát hiện người bên cạnh đã không còn ở trên giường. Một tuần qua anh thật sự rất là mệt mỏi, tối hôm qua than lòng tâm tình hơn nữa cùng với cô hoan ái, khiến anh dường như nhắm mắt lại, liền tiến vào trong giấc ngủ thâm trầm. Anh lại mái tóc rối bù của mình tìm quần áo mặc vào, rồi sau đó ra khỏi phòng đi vào phòng khách. Ánh ánh mắt của anh quét lướt qua trong phòng trống sống, không phải là cô rút về phòng của chính mình đi ngủ chứ. Cuối cùng tầm mắt của anh dừng lại ở trên bàn bị hút vào trang giấy khổ A4. Đây là bản thỏa thuận ly hôn, bên đó là bản nữ đã ký tên là Triệu Lệ Mẫn. Anh nhìn kỹ tờ giấy, sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Đây là sao? Tối ngày hôm qua không phải rất là hoàn hảo sao? Mỗi một lần cô chủ động dịu dàng, làm anh nghĩ rằng cô đã yêu anh, cô đã quên nỗi đau mà Ngụy Thế Kiệt tây ra cho mình. Đây rốt cuộc là vì sao chứ? Anh giận dữ hét lớn tên cô đồng thời ngảy cửa lớn, đứng ở ngoài cửa, Triệu Lệ Mẫn nghe thấy tiếng anh quát mà toàn bộ da đầu run lên. Anh thấy thân ảnh của cô đứng ở ngoài cửa, đưa tay ném đân ly hôn lên bàn rồi sau đó bước lên phía trước, nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cô. Anh nghĩ rằng em đã bỏ ra ngoài rồi. Anh vừa sợ lại không biết phải làm sao cả. Em chỉ là đi ra ngoài mua bữa sáng. Cô giơ túi thức ăn ở trên tay. Hôm nay là cuối tuần Cô không chắc chắn anh có thể tăng ca nữa hay không, nhưng vẫn nên nói chuyện một cách rõ ràng, cho dù cô không muốn nói một lời mà rời đi thì anh vẫn có cách tìm được cô. Vì thế, cô sớm rời rừng trước anh, cố làm dịu đi cảm xúc của chính mình, còn đơn ly hôn kia cô không kịp khách đi, bởi vì cô vội vàng đi xuống lầu tiếp khách. Vậy thì em có thể nói cho anh biết, thỏa thuận ly hôn trên bản kia là như thế nào hay không hả? Anh hoàn toàn không rõ ràng mọi chuyện xảy ra như thế nào. Trần Tử Tánh à, anh nói chuyện nhất định phải lớn tiếng như vậy sao? Có trách Lệ Mẫn ậm ỉ muốn ly hôn với anh như vậy. Mở miệng nói là Triệu Phương Phương, cũng là cách mà Triệu Lệ Mẫn vội vàng đi xuống lầu tiếp. Tranh nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net